bạn đang nghe câu chuyện cuộc chiến hôn nhân nguyên tác bị cốt chi tư của tác giả cống trà editor nhi qua giọng đọc của Jessica truyện được phát trên website thế giới audio.org chương 51 tặng một đòi một ban viên của triều đại Chu trừ được nghỉ vào các tiết lễ trong năm, còn có nghỉ cuối tuần, một tháng 30 ngày chia làm 3 tuần, mỗi tuần 10 ngày, lần lượt là thượng, trung và hạ tuần, mỗi tuần được nghỉ một ngày. Đến khi Nguyên Tông hoàng đế Lâm triều, hoàng đế rất quan tâm đến các quan viên, đặc biệt hạ chỉ những tháng hè quá nóng bức hàng năm, cuối tuần được nghỉ thành hai ngày. Giờ là cuối tháng 7, hiếm có lúc được nghỉ ngơi tận hai ngày liên tục, các vị quan viên rảnh rỗi an nhàn, hoặc là tìm mỹ nữ bầu bạc, hoặc là tụ tập bằng hữu, hoặc là ngâm gió ngợi trăng, bình thơ phổ nhạc. Nếu không có chuyện gì quan trọng, Hoàng đế rất hạn chế việc triệu kiến người khác vào buổi sáng ngày nghỉ. Nay đột nhiên triệu kiến phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Lâm Mỹ. Vĩnh Bình Hầu cũng lấy làm kinh ngạc vô cùng Cũng tìm lời để mòi thông tin Từ viên quan nội thị Nhưng viên quan nội thị này quá kiếm miệng Không mòi được chút manh mối nào Khi phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Lâm Mị Chù mẫn mẫn hồi phủ Vội vàng hỏi mấy câu Cũng không biết nguyên tông hoàng đế Đột ngột triệu kiến vì lý do gì Vì cũng không còn sớm Phu nhân Vĩnh Bình Hầu không dám trì hoãn thêm, sửa soạn một chút rồi lập tức tiếng cung. Vĩnh Bình Hầu tuy cảm thấy nghi ngờ, nhưng ông cho rằng Như Nguyệt Quận Chúa đang sống ở hầu phủ, có thể là Nguyên Tông Hoàng Đế triệu kiến. Vì hôn sự của Quận Chúa cũng không biết chừng. Trước giờ Như Nguyệt Quận Chúa phát ngôn vừa bãi, từng nói nếu để ý ai sẽ tự động tiếng cung xin tứ hôn. Hiện giờ Hoàng Đế triệu kiến. Cùng lắm, chắc chỉ hỏi han về quận chúa một chút, chắc không thể tứ hôn ngay lập tức. Không được, đợi phu nhân trở về, phải bảo bà ấy nhanh chóng nghĩ cách cho hai đứa con trai. Có thế nào, hầu phủ cũng không thể rước một quận chúa xấu xí đến từ dị quốc về làm dâu. Ngoài sẵn, thấy chu Minh Dương băng khoăn, chu Mẫn Mẫn lại nói, Như nguyệt quận chúa thích quấn quyết tử mỹ Cô ta ở nhà từng đấy thời gian cũng không muốn đi, đến giờ vẫn chưa quyết định chuyện cưới xin. Hay là hoàng hậu nương nương muốn hỏi mẫu thân và tiểu mị chuyện của Như Nguyệt quận chúa để xác minh cho chắc chắn. Nhắc tới Như Nguyệt quận chúa, chùa minh dường lại nghĩ đến hạ như Phong mặt biến sắc. Người đâu, nhanh chóng đến dịch quán dò la xem có phải hạ như Phong đã tiến cung hay không. Chuyện gì xảy ra thế? Mới sáng sớm mà tiểu mị đã đi đâu rồi? vì trời quá nóng tối hôm qua Như Nguyệt quận chúa một mình ăn hết nửa quả dưa hấu giữa đêm phải rời giường nhiều lần khiến sáng dạt muộn nghe thấy ngoài sảnh tiếng nói lao xào vội ra nghe ngóng thấy Chu Minh Dương và Chu Tư đều đang xà xầm nét mặt vội hỏi Tiểu Mỹ xảy ra chuyện gì sao Chu Minh Dương nhìn nhìn Như Nguyệt quận chúa đột nhiên nói nghe nói quận chúa có tâm nguyện chung chồng với Tiểu Mỹ Như nguyệt quận chúa đỏ mặt, biệt bạch. Ta chẳng hề thích lấy chồng, nhưng ta muốn được ở cùng tiểu mị. Tiểu mị dịu dàng lại xinh đẹp, giống mẹ đẻ của ta như đúc. Nếu có ta ở cùng nhà, người chồng sẽ không dám bắt ngạt nàng. Nàng cũng không phải qua đời sớm như mẫu thân ta. Trong ấn tượng của Như nguyệt quận chúa, mẫu thân của cô ấy là bị phụ thân và những người đàn bà khác ức hiếp mà phải chết. Nàng vẫn ấy nấy, Nghĩ rằng nếu mình có thể lớn thêm mấy tuổi, sẽ có thể bảo vệ mẫu thân, không để bè bị người khác bắt nạt. Hiện nay có Lâm Mị, bất kể là tướng mạo hay tính tình, đều rất giống mẫu thân trong ký ức của quận chúa. Cô ấy liền cho rằng đây là ông trời cho cô ấy cơ hội chuộc lỗi, phải cô ấy tới bảo vệ Lâm Mị. Nếu muốn bảo vệ Lâm Mị cả đời, cũng chỉ có cách chung chồng mới là bảo đảm. Chu Minh Dương nghe quận chúa nói thế, sắc mặt ôn hòa hơn một chút, cao giọng nói: "Không biết vì sao, gần đây có lời đồn rằng tướng mạo tiểu mỹ rất giống thiên phương công chúa, chỉ sợ hạ Như Phong nghe lời đồn thế sẽ tiến cung xin tứ hôn." Như Nguyệt quận chúa sẵn sờ nói: "Tiểu mỹ xinh đẹp, thiên phương công chúa cũng xinh đẹp, xem ra đúng là có phần tương tự." Nếu anh họ trông thấy tiểu mị, nhất định sẽ thích nàng. Chù mẫn mẫn hiếu kỳ nói, quận chúa, tại sao anh họ cô lại đối với thiên phương công chúa nhớ mãi không quên vậy? Như nguyệt quận chúa buộc miệng kể, mấy năm trước, có một thương nhân châu báu người Đại Hạ Quốc tới Đại Chu Quốc trong một lần yến hội được trông thấy thiên phương công chúa từ xa, khi trở về cho người vẽ một bức họa. Sau đó đem bức họa tiến cung, người nào trông thấy bức họa cũng đều trầm trồ vẻ đẹp của con gái đại chu, các anh em họ của ta liền đánh cược với nhau, nếu ai cưới được cô gái đẹp như trong bức họa, những người còn lại sẽ viết một chữ phục tặng hắn. Sau đó thì hai nước giao tranh, còn có người kêu gào muốn đánh cho đại chu quốc phải đầu hàng, cống nạp đại chu quốc đệ nhất mỹ nữ thiên phương công chúa đi hòa thân. Chù mẫn mẫn tức giận nói, quả là đại hạ quốc đưa cô tới đây nhưng nguyệt quận chúa tuổi thân nói mẫn mẫn mẫu thân ta là người đại chu quốc ta cũng có thể coi là một nửa người dân đại chu quốc ta lần này là hồi hương không phải vừa nói vừa nghĩ đến mẫu thân hốc mắt quận chúa đỏ hoe chu mẫn mẫn thấy quận chúa như thế không tiện chỉ trích nữa chỉ trợn mắt nói được rồi hoan nghênh cô hồi hương Một lúc sau, thị vệ Chu Minh Dương phái đi thúc ngựa trở về, tiến tới bẩm báo. Thiêu gia, hạ vương gia Đại Hạ Quốc đã tiến cung cầu kiến hoàng thượng từ sáng sớm, tới giờ vẫn chưa xuất cung. Chu Minh Dương gợt đầu, phất tay cho thị vệ lui ra, xoay người đi vào đại sẵn. Hắn gọi người hầu đến, trầm dọc nói với Như Nguyệt quận chúa. Quận chúa, bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp được tiểu mị thôi. Khi Đại Trung Quốc và Đại Hạ Quốc ký hiệp ước đồng minh, đã tuyên bố sẽ coi nhau như huynh đệ. Giờ Hạ Như Phong đích thân hộ tống hai tiểu thư và một quận chúa đến hòa thân. Dù hắn không đề nghị, nguyên tông hoàng đế cũng nên có qua có lại, tặng vài mỹ nữ đại chu mới phải đạo. Lúc này, nếu Hạ Như Phong cầu hôn nghĩa nữ hầu phủ, nói đi nói lại, hoàng thượng hoàn toàn không có đạo lý nào để cự tuyệt. Chú mình nhíu mày nhìn Như Nguyệt Quận chúa, nếu muốn giữ Tiểu mị ở lại hầu phủ cũng phải chứa chấp cả cô quận chúa này, dù có phiền phức hắn cũng bất chấp. Trong thiên điện ở phía tây hoàng cung, phu nhân Vĩnh Bình hầu đang đánh giá Hạ Như Phong. Hạ Như Phong khoảng 25, 26 tuổi, trán rộng, mũi to, tướng mạo uy vũ cũng là một nhân tài vượt trội, nếu hắn không phải người đạt hạ quốc, gã Lâm Mị cho hắn cũng không bị bẻ mặt. Hạ Như Phong cũng đang đánh giá Lâm Mị, thấy Lâm Mị lông mày lá liễu, mắt to ướt át như hồ thu, môi như cánh hoa, quả nhiên có ba phần kiều diễm của thiên phương công chúa, lòng rất ngứa ngáy đang định lên tiếng, lại thấy phu nhân vẫn bình hầu đứng lên nói: "Bẩm hoàng thượng, hai nước liên hôn tất nhiên là chuyện tốt, lại thêm hạ vương gia thân phận cao quý tướng mạo đường hoàng gả cho cậu ấy sẽ được phong trắc phi lấy lễ đối đãi. kể ra thật là tiểu nữ trèo cao. Chỉ có điều sáng hôm nay thần phụ đã hứa gả tiểu nữ cho liễu trạc nguyên liễu vĩnh để đến linh ẩn tự nhờ viên tuệ đại sư sò bát tự thề ước trước phật tổ cầu phúc cho tiểu nữ và liễu Trạng nguyên thần phụ tuyệt đối không dám lừa gạt hoàng thượng đem một cô gái đã hứa hôn gả cho vườn già hạ quốc làm tổn hại đến thành danh đại chu lẽ nào lại như vậy ta vừa mới cầu hôn bà lại hứa gả sáng nay rồi gạt con nít à hệ như phong vừa nghe phu nhân vĩnh bình hầu nói thế không khỏi bực ngầm đứng lên nói phu nhân nói thế thật khiến người khác nghi ngờ không lẽ là nghĩ cách khoái thác nếu như thế chính là tội khi quân tuyệt đối không dám khi quân quả thật và đã hứa gã lúc sáng rồi phu nhân vẫn bình hầu thế hạ như phong to tiếng chén vã ra mồ hôi vội vàng nói chuyện này có viên tuệ đại sư của linh ẩn tự và sử phu nhân tô phu nhân có thể làm chứng Lâm mị ngồi bên cạnh phu nhân Vĩnh Bình Hầu, hai tay co chặt, mặt cuối gầm, không dám lộ chút thái độ gì, cảm thấy nôn nóng vẹt phần, chỉ sợ sự tình có biến, một mặt lại cực kỳ cảm kích phu nhân Vĩnh Bình Hầu, dám ra mặt vì nàng, lòng thầm nghĩ, nhất định sau này phải coi phu nhân như mẹ ruột, không giấu giấu giếm giếm nữa khiến mẹ con hiểu lầm nhau. Hẹ như phong lườm lườm Lâm Mị, suy luận rằng việc hắn tiến cung xin ban hôn có nhập tể tướng biết, không chừng là ông ta mật báo khiến phu nhân vĩnh bình hầu vội vàng hứa hôn cho Lâm Mị. bèn hướng lên nguyên tông hoàng đế nói, hoàng đế bệ hạ, khi ta tiến cung cầu hôn có nhập tể tướng biết, chắc hẳn phu nhân đây cũng biết, chỉ sợ phu nhân đây không muốn con gái phải đi lấy chồng xa, vội vàng tìm người hứa hôn. Lừa gạt hoàng thượng mà thôi. Là bàn chuyện hôn nhân từ trước hay là sáng nay mới vội vàng hứa hôn, điều cha ra là biết cây thôi. Nguyên Tông hoàng đế đã giữ hai cô tiểu thư đại hạ trong cung, hai cô tiểu thư này tính tình hoạt bát, cực kỳ phóng khoáng. Ông ấy được hưởng thụ tư tưởng dị quốc vô cùng hài lòng. Nghĩa thấy hẹn như phòng đề nghị cầu hôn một cô tiểu thư, lại chỉ là một cô nghĩa nữ nhỏ nhỏ của hầu phủ, đương nhiên sẽ không từ chối. Lúc này thấy hai bên tranh luận, bèn cho người triệu viên tuệ đại sư và sử phu nhân, đồ phu nhân tiến cùng chứng thực. Liễu Vĩnh vốn tưởng rằng chỉ cần thông đồng với viên tuệ đại sư, thì hắn và Lâm Mỹ có thể đến với nhau. Không ngờ lại có người của hầu phủ, báo rằng hoàng thượng, triệu phu nhân và diện tiểu thư tiến cung. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nóng lòng trở về, dĩ nhiên chưa kịp gọi Lâm Mị đến để nói câu gì. Thắng và nàng chỉ kịp nhìn nhau, rồi đành chơ mắt nhìn nàng ra về theo phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Nhất thời cũng không có tâm trạng nào về phủ, bè ngồi lại tán gẫu cùng viên tuệ đại sư. Đành thủ suy nghĩ xem, phải làm thế nào mới có thể cầu hôn thành công. Không bao lâu sau, lại có người trong cung đến triệu viên tuệ đại sư tiến cung, chỉ nói phu nhân Vĩnh Bình Hầu có chuyện muốn ông ấy làm chứng, không nói thêm bất cứ lời dư thừa nào nữa. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu có chuyện muốn viên tuệ đại sư làm chứng, điểu Vĩnh ngẫn ra vô chuỗi một loạt manh mối. Mặt hắn biến sắc, mấy ngày gần đây có lời đồn nói nghĩa nữ Hầu phủ Lâm Mị tướng mạo rất giống Thiên Vương công chúa, Hạ Như Phong vốn ái mộ Thiên Vương công chúa mà không được. Giờ Thiên Phương công chúa đã xác định chuyện hôn nhân, chỉ thêm một thời gian ngắn nữa sẽ chính thức tính hôn với Mạc Song Vách. Hạ Như Phong kia liệu có quay sang cầu hôn Lâm Mị hay không? Nếu hẹn như phong cầu hôn lâm mị, phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhất định sẽ tìm cách khoái thác. cách tốt nhất chính là nói đã hứa kẻ cho hắn rồi, nếu như thế, lúc này mới phải chịu viên tuệ đại sư vào cung làm chứng. Lại nói đến viên tuệ đại sư và hai vị phu nhân đi vào đại điện, Nguyên Tông Hoàng đế liền nói, đại sư kể lại chi tiết chuyện buổi sáng có người nhờ sò bác tự, chỉ kể chuyện liên quan. Những lời thừa thải không cần nói Viên tuệ đại sư Giả vờ hồ đồ Làm như không biết đang xảy ra chuyện gì hắn giọng nói Bẩm hoàng thượng Sáng hôm nay có mấy vị phu nhân Mang thiếp canh đến nhờ lão nạp Xò bát tự Nói là xò bác tự cho nghĩa nữ Lão nạp vừa nhận thiếp canh Thì đúng lúc lễ trạng nguyên tới Nói là hôm qua đưa nhầm thiếp canh Lại đưa cho lão nạp Một tờ thiếp canh khác Lão nạp sò bác tự hai tờ thiếp canh mà phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Lữ trạng Nguyên đưa, thấy là lương duyên trời ban. Sau khi nghe thế, phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Lữ trạng Nguyên bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi. Những chuyện khác, lão nạp không biết. Sự phu nhân và tô phu nhân cũng ập ờ. Buổi tối hôm qua, phu nhân Vĩnh Bình Hầu cho người sang, hẹn là sáng nay cùng đến lên ẩn tự. Cùng bà ấy so bác tự cho nghĩa nữ lâm mị và nhà trai, không dám lừa dối nửa lời. Đúng là so bác tự cho lâm mị mà, nhưng hoàng thượng không hỏi so với ai, nên chúng ta tự khai làm chi, trả lời thế cũng không thể tính là khi quân. Hạt như Phong sáng sớm nay mới tiến cung sinh tứ hôn, trước đó không nói lộ với ai. Mà hai vị phu nhân này lại nói phu nhân Vĩnh Bình Hầu hẹn họ đến Linh ẩn tự sò bác tự từ tận tối hôm qua rồi. Nói như vậy, tức là phu nhân Vĩnh Bình Hầu không hề giả vội lâm mị vì biết tình hắn cầu hôn. Hẹn như Phong biết là tình thế bất lợi cho mình, liền mở miệng nói Phu nhân mới chỉ sò bát tự, vẫn chưa chính thức hứa cả tiểu thư đi phu nhân Vĩnh Bình Hầu nghe Hạ Như Phong nói thế, cũng không buông tay, không khỏi buộc miệng nói. Đại Trung Quốc chúng ta, nếu so bác tự mà hợp, liền coi như hôn sự đã định. Dù là chính thức tính hôn, cũng có thể giải trừ hôn ước, hủ chi mới chỉ so bác tự. Hạ Như Phong quyết tâm phải có được lâm miệng, hướng lên, nguyên tông hoàng đế chấp tay nói, cầu hoàng đế bệ hạ tứ hôn. Đây là ép duyên à, nhóm phù nhân vĩnh bình hầu cả kinh hít một hơi lạnh. Lâm mị cũng giật nảy mình, ngẩn phát tàu lên, hai bàn tay nắm chặt, lấy hết càng đảm đứng lên, ruồn rảy nói. Bẩm hoàng thượng, mẫu thân đã so bát tự cho tiểu nữ với Liễu Trạc Nguyên. Tiểu nữ đã là vợ chưa cưới của Liễu Trạc Nguyên, không thể vì tham vinh hoa phú quý mà gả cho hạm, vương gia làm chắc phi được. Cô gái này rất có khí phách, hạ như phong, mặc dù lưu luyến tứ mạo của Lâm Mị, nhưng chỗ này đông người, không tiện dùng vũ lực, bèn nói. Lâm tiểu thư nghĩ như thế, nhưng không biết liệu Liễu Trạc Nguyên có chung cách nghĩ đó không? Người đâu? Tuyện Liễu Trạc Nguyên? Nguyên Tông Hoàng đế thấy Lâm Mị tùy giọng nói run run, nhưng cả người thẳng tắc, thần thái cực kỳ kiên định. Nhất thời âm thầm gật đầu, con gái đại chu quốc có khí phách như thế, coi như là cho hạt như phong mở rộng tầm mắt. Liễu Vĩnh cũng đang chờ ở ngoài cung, vừa nghe tuyên hắn tiếng cung liền xuất hiện ở đại điện rất nhanh sau đó. Chàng tới rồi, chàng tới rồi. Lâm Mỹ vừa thấy Liễu Vĩnh, sóng mũi liền cay cay, nhưng lòng kiên định chỉ cần Liễu Vĩnh dám tranh giành với hạt Như Phong, coi như nàng không chọn làm người. Chỉ cần tranh thắng hạt Như Phong, quá khứ Liễu Vĩnh thế nào, phù nhân Vĩnh Bình Hầu cũng sẽ không để ý nữa, chỉ còn có thể vui vẻ Gã nàng cho Liễu Vĩnh, tác hợp cho mối lương duyên này. Cùng lúc đó, Chu Minh Dương đã được Chu Mẫn Mẫn kể lại chi tiết. Rằng sáng sớm nay, phù nhân Vĩnh Bình Hầu đến lên ẩn tự không chỉ để dân hương, mà là vì muốn so bác tự cho lâm Mỹ và xử bình tá. Ai ngờ Liễu Vĩnh khen vào phá đám. Chù Minh Dương nghe thế, khóa miệt giật giật. Nếu đã thế, chắc chắn mẫu thần sẽ ở trước mặt hoàng thượng, nói tiểu Mỹ đã hứa gả cho Liễu Vĩnh rồi. Chỉ cần Liễu Vĩnh dám thừa nhận chuyện này trước mặt hoàng thượng, thì hắn liền ôm được mỹ nhân về. Hừ <cười> hừ, không dễ vậy đâu Quả thật, Liễu Vĩnh lúc này Đang đứng trước mặt Nguyên Tông Hoàng Đế bày tỏ hắn ái một Lâm Mị Không phải Lâm Mị thì không cưới Nếu Lâm Mị gả cho người khác Suốt đời này hắn sẽ không lấy ai Liễu Vĩnh một bên không tiếc dùng ngôn từ Thổ lộ sự cuồng si hắn dành cho Lâm Mị Một bên oán thầm Xèm các người mù quán cố chấp muốn chia lìa đôi lưới như thế nào nếu hôm nay chìa cắt đôi uyên ương mạc khổ chúng ta hoàng thượng mất thể diệt đã đành hạ như phong cũng bị người đời bêo rếu hạ như phong thấy liễu vĩnh là một người đàn ông trang nghiêm đỉnh đẹp lại dám đứng trước bao người tuyên bố không phải lâm mịt thì không cưới cưới không được thì ở vậy cả đời không khỏi đời đẩn tệ này thật sự cuồng si thế sao Chỉ sợ là không muốn làm Mỹ phải lấy chồng xa, Nên khô môi múa mép phóng đại lời lẽ, Chứ đâu có lẽ nào lại thế? Liễu trạng nguyên giỏi tài ăn nói, Nói lời này thật giống như ta hoành đào đoạt ái, Có điều, vẫn luôn nghe nói ở đại tru quốc, Chuyện cưới sinh là lệnh của cha mẹ, Lời của mối mai, Nếu không chính là tư tình lén lút, Lúc này hai người vẫn chưa chính thức hứa hôn, đã ái mộ đối phương như thế, không lẽ đã gặp và lén lút tình tự rồi, nếu như vậy hạt mổ quả thật không dám cưỡng cầu. Tiếng giờ này mà hắt xuống đầu nếu thừa nhận cho dù có thành thân làm mị cũng không thể ngẩng đầu trước những người khác, tiểu vĩnh liếc xéo hạt như phong, lòng thầm cười lạnh kẻ nào nói người đại hạ quốc ngay thẳng, tên hạ Như Phong này tâm tư đâu có đơn giản chút nào. Chắc là hạ vương gia chưa từng đọc kinh thi của đại châu quốc chúng tôi. kinh thi có viết: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Ý là cô gái yêu kiều, quân tử gặp rồi sinh lòng ái mộ, thế mới biết ái mộ không nhất định phải là từ tình nam nữ. Hạ vương gia ngài thật quá thổ tục Nguyên Tông Hoàng đế thấy hạ như Phong bị Liễu Vĩnh làm cho ác khẩu, khẽ mỉm cười Nhất thời lại nhớ đến kỳ thi đình hai năm trước Liễu Vĩnh cũng là nhờ tài ăn nói mới được ông ấy khâm điểm làm trạng nguyên Sao có thể lãng quên một nhân tài như hắn nhỉ? Không đúng là do tể tướng chưa từng nhắc đến hắn trước mặt ông khiến hắn không có cơ hội thể hiện bản lĩnh, nên ông mới không trọng dụng hắn. Nguyên tông hoàng đế có lòng thành toàn cho Liễu Vĩnh và Lâm Mị, đang định lên tiếng tứ hôn, lại thấy nội thị tiến vào bẩm báo, hoàng thượng, chù ngực tẩu và như nguyệt quận chúa cầu kiến. Như nguyệt quận chúa đã bị Chu Minh Dương dọa nạt một phen, chỉ sợ hạt yêu phong cầu hôn thành công, sẽ mang Lâm Mị đi xa mãi mãi, vì quá nôn nóng, vừa bước vào đã quỳ sập xuống. Như Nguyệt là tới cầu Hoàng thượng tứ hôn. Như Nguyệt người chọn được ý chung nhân rồi sao? Quyền Tông Hoàng đế diệp dọc nói, cứ việc bẩm lên, chậm sẽ làm chủ cho người. Bẩm Hoàng thượng, Như Nguyệt và Tiểu Mị tình như tỷ muội đã cùng thề độc với nhau, tương lai sẽ lấy chung một chồng. Này Liễu Trạng Nguyên đã đến hầu phủ cầu thân, Như Nguyệt xin được cùng Tiểu Mị gả vào Trạng Nguyên phủ. Hai người không phân lớn nhỏ, chỉ làm tỉ muội ngang hàng, cầu hoàng thượng thanh toàn. Anh họ, giờ anh nghe em và Tiểu Mị thề độc sẽ lấy chung một chồng rồi, chắc sẽ không ép hôn Tiểu Mị nữa chứ. Có thế nào, em sẽ không để Tiểu Mị gã cho anh để rồi bị ức hiếp đâu. Nghe thấy như Nguyệt quận chúa nói thế, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, làm Mị trợn mắt khá mồm. Ôi trời, xét đánh giữa trời quen, lễ vẫn không dám tin vào tai mình, quay sang nhìn lâm mị, rồi lại nhìn như nguyệt quận chúa, vẽ mặt có phần đờ đẫn. Hết chương 51 Chương 52 Tranh giành người yêu Như nguyệt quận chúa tuy không xinh đẹp, nhưng có thân phận quận chúa. Dĩ nhiên sẽ có của hồi môn cách xù Đến khi lấy chồng Hoàng thượng sẽ ban thưởng Dinh thượng vườn tược Nếu Liễu Vĩnh cưới quận chúa Hoàn toàn không có thiệt thòi gì Hốn hồ Như Nguyệt quận chúa đã nói Xin được gã cùng lâm mị Không phân lớn nhỏ Chỉ làm tỷ muội ngang hàng Nói cách khác là Chỉ cần Liễu Vĩnh đồng ý Hắn vừa có chế độ đãi ngộ Dành cho quận mã Lại vừa ôm được bị nhân Lâm mị về nhà Đúng là vẹn cả đôi đường Chưa nói đến chuyện với tính cách của nhiên nguyệt quận chúa Nàng sẽ không tranh giành tình cảm với Lâm mị Cho dù nàng muốn tranh giành Tứ mạo của nàng cũng hoàn toàn không có cơ hội Còn nữa, có nhiên nguyệt quận chúa trấn thủ ở trạng nguyên phủ liễu Vĩnh không còn khả năng nạp thiếp Lâm mị nếu nghĩ thông được chuyện này bằng lòng với quận chúa thì vừa có được sự chuyên sủng của liễu vĩnh vừa không phải bận tâm về người đàn bà khác lại được hưởng thụ ưu đãi mà như nguyện quận chúa mang về cho trẻ nguyên phủ thật là nhất cử tàn tiện phu nhân vĩnh bình hầu và tô phu nhân nhanh chóng phân tích tình thế Cả hai đều cho rằng, liệu vĩnh sẽ không cự tuyệt cơ hội tốt như thế. Lâm mị trầm mặt nhìn Như Nguyệt Quận Chúa, nếu ở trước mặt Nguyên Tông Hoàng đế và Hạ Như Phong mà nàng lại phủ nhật lời của Như Nguyệt Quận Chúa, hậu quả sẽ ra sao, thật sự không thể dự liệu. Nhưng nếu bảo nàng đồng ý cùng Như Nguyệt Quận Chúa chung chồng, thì nàng không tình nguyện cả vẹn lần. Quận Chúa những lời đó chỉ là nói đùa sao có thể coi là thật lâm mỹ cái khó ló cái khôn cướp lời huống hồ quận chúa là người tôn quý đương nhiên phải chọn một người chồng tương xứng sao có thể chung chồng với tiểu mỹ Như nguyệt quận chúa nghĩ đến lời dọa nạt của chu minh dương không dám buông tay vội vàng nói tiểu mỹ đã thề sao có thể là nói đùa Quận chúa không phải người Đại Trung Quốc, có lẽ đã hiểu sai rồi." Lâm Mị quỳ xuống bên cạnh Như Nguyệt quận chúa, xoa đầu quận chúa rồi nói, "Tiểu Mị rất cảm kích tình cảm của quận chúa, nhưng có thế nào cũng không thể bắt quận chúa chịu thiệt thòi chung chồng với tiểu Mị. Nếu quận chúa vẫn cố kiên trì, tiểu Mị không dám mấy chồng." "Tiểu Mị, ta..." Như Nguyệt quận chúa đang định nói, đã thấy Hạ Như Phong lên tiếng. Lâm Tiểu Thư, con gái Đại Hạ Quốc chúng ta, vẫn có tục lệ, tỷ muội tốt cùng gã một chồng. Như Nguyệt đã xem cô như chị em ruột thịt, mới đề nghị được gã cùng. Tại sao Lâm Tiểu Thư cứ tìm cớ khước từ? Nói thật, nếu Như Nguyệt xuất giá cùng cô, lữ trạng nguyên không tiện nạp thiếp. Với tính cách của Như Nguyệt, sẽ không tranh giành tình cảm với cô. Từ nay về sau, cô vừa là chủ mẫu của trạng nguyên phủ. Vừa được Liễu Vĩnh truyền sủng, tại sao còn không bằng lòng? hạ quân gia nói thế sai rồi. Liễu Vĩnh nghe Lâm Mị nói chỉ là nói đùa, đã thầm thở phào. Không ngờ hạ như phòng lại lên tiếng, nóng lòng đứng lên nói. Họ liễu nhà ta xưa nay luôn vợ chồng thương yêu nhau, rất ít khi nạp thiết. Phụ thân ta năm đó cũng chỉ có một mình mẫu thân là vợ, ta cũng chỉ nguyện cưới được người mình thương nhớ. Bên nhau đến bạc đầu Phu nhân Vĩnh Bình Hầu Vẫn canh cánh vì quá khứ của Liễu Vĩnh Chỉ sợ Lâm Mỹ gả cho hắn rồi Sẽ khốn khổ vì tính trăng hoa của chồng Giờ nghe thấy hắn nói thế Bà cũng lên tiếng Ý của Liễu Trạng Nguyên là Đời này sẽ chỉ lấy một mình tiểu Mỹ Cho dù tiểu Mỹ như thế nào Cũng không có suy nghĩ khác Liễu Vĩnh hơi do dự Lòng suy nghĩ Cha hắn nằm đó chỉ lấy có một mình mẹ hắn Lại thêm mẹ hắn thể chất yếu ớt Chỉ sinh được một mình hắn Sau khi cha mẹ qua đời Hắn không có anh chị em nào giúp đỡ chia sẻ Ngày Tết ngày nhất cô đọc một mình vô cùng lạnh lẽo Tiểu mị cũng chỉ sinh được một đứa con Liệu hắn có thể không nạp thiết? Liễu vĩnh tùy chỉ do dự Trong thời gian một cái nháy mắt Nhưng lầm mị lại giận Đột nhiên quay sang Như Nguyệt quận chúa nói Nếu quận chúa thích Liễu Trạng Nguyên Tiểu Mị cũng không dám tranh chấp Chúc hai người vạch đầu dai lão Là một đôi vợ chồng ân ái Câu này khiến Liễu Vĩnh Và Như Nguyệt quận chúa luống cuốn Hai người nói như nhau Tiểu Mị, tôi, tôi chỉ muốn, muốn ở bên này thôi Không muốn, muốn ở bên cô bên ta 3. Như Nguyệt quận chúa và Liễu Vĩnh Cùng đồng thanh nói Thoạt nhìn rất giống như hai người đàn ông Đang tranh giành một cô gái Nguyên Tông Hoàng đế cười lặng lẽ nhớ lại những tháng năm tuổi trẻ, ông lên tiếng: Hai người các ngươi đều muốn ở bên Lâm tiểu thư, nếu đã vậy, chấm bàn hồn cho cả ba. Hoàng thượng, một đời này thần chỉ nguyện lấy một mình Lâm Mỹ, nếu không phải nàng, thần thà ở vậy. điểu Vĩnh không thể không thể hiện thái độ quyết tuyệt. Được rồi, dù cho Tiểu Mỹ có giống mẫu thân ta. Chỉ sinh được một đứa con, ta cũng cam lòng. Nếu như Nguyệt đã cùng Lâm Tiểu Thư phát thệ là gả chung chồng, giờ phản bội lời thề, chỉ sợ không ổn. Người đại hạ quốc rất coi trọng chuyện thề thốt, sợ nhất là phản bội lời thề rồi bị trời phạt. Mặc dù Hạ Như Phong không biết Như Nguyệt quận chúa đã thề thốt thế nào, nhưng nhìn thái độ không muốn rời xa Lâm Mị của cô em họ, hắn đoán lời thề không đơn giản bèn nói liễu Trạc nguyên chẳng lẽ người e ngại vì tướng mạo như nguyệt không đẹp nếu như nguyệt là một gia nhân xinh đẹp liệu người có cực tuyệt không không phải gia nhân xinh đẹp đều do dự nếu là gia nhân xinh đẹp hắn thật sự sẽ cực tuyệt sao lâm mỹ không biết vì sao lại đột nhiên nhớ đến mẫu thân cố khả nhi nghe nhũ mẫu kể lại năm đó Khi phụ thân theo đuổi mẫu thân, đầu chỉ có thề non hẹn biển, đầu chỉ có những lời đường mật. Kết quả là mẹ đã gặp phải kết cục gì chứ? Nếu tin được đàn ông, thì heo nái cũng biết leo cây. Không có dương nguyệt quận chúa, sau này cũng sẽ có người khác. ha tất khổ sở bày mưu tính kế. Nàng nghĩ đến đó, cõi lòng lạnh ngắt, không nói thêm tiếng nào. Nguyên Tông Hoàng đế thấy bọn họ ồn ào, không còn nhẫn nại được nữa, nặng nề vỗ bàn. "Người đâu, soạn chỉ ban hồn cho Liễu Trạc Nguyên và Lâm Tiểu Thư, chọn mùa thu để thành hôn. Về phần Như Nguyệt quận chúa, làm tỷ muội hồi môn của Lâm Tiểu Thư, cùng Lâm Tiểu Thư đến Trạc Nguyên phủ. Liễu Trạc Nguyên phải đối đãi với Như Nguyệt quận chúa như cô em vợ, tìm cho nàng một mối hôn sự tốt." Tế Nàn vui vẻ đi lấy chồng. Không thể không nói, ý chỉ này của Nguyên Tông hoàng đế chưa Toàn mọi mặt tác hợp cho Liễu Vĩnh và Lâm Mỹ, lại không để Như Nguyệt quận chúa phản bội lời thề, đồng thời lại giao quyền quyết định hôn sự của Như Nguyệt quận chúa cho Liễu Vĩnh, khiến Như Nguyệt quận chúa tránh được hôn nhân chính trị. Liễu Vĩnh và Như Nguyệt quận chúa vừa nghe ý chỉ thế, Cả hai đều mừng rỡ, vội vàng tạ ơn. liễu Vĩnh, hoàng thượng ban hôn, vậy thì hôn sự này không thể thay đổi nữa, cuối cùng cũng có thể an tâm rước Tiểu Mị về nhà. Còn như Nguyệt Quận Chúa, đến lúc đó tự có biện pháp sống cô ta để lấy chồng. Như Nguyệt Quận Chúa thì nghĩ, nếu ta làm tỉ muội hồi môn cùng Tiểu Mị về nhà chồng, thì cũng chỉ là người của Tiểu Mị không cần phụ thuộc vào lễ trạng nguyên kia, chỉ cần biết đến tiểu mị thôi, còn việc hôn nhân, chỉ cần ta không muốn, bọn hắn có thể ép buộc ta sao? Dù sao, có ta ở đây, đừng ai nghĩ đến chuyện bắt nạt tiểu mị. Lâm Mị thì nghĩ, tốt thôi, về nhà chồng mà còn phải mang theo một đứa con riêng lớn đùng như Như Nguyệt quận chúa, kỳ thật ta nên nghe lời bà vú, không nên xung động với đàn ông, có thế mới tránh được tương lai thảm thương. Thật ra, nếu phải hạ quyết tâm, để như nguyệt quận chúa đi hồ hạ Liễu Vĩnh, cũng không phải chuyện bất khả thi. tin Nguyên Tông Hoàng Đế ban hôn cho Liễu Vĩnh và Lâm Mị, truyền ra rất nhanh khi hai người ra khỏi cung, đã có rất nhiều người quen đang chờ ở nhà. Chờ ở trạng Nguyên Phủ, ngoài mạc sông Bách, tả sông, còn có tô trọng tinh. Chu Tư, vân vân. Trước kia Liễu Vĩnh vẫn miễn cưỡng kết giao với đám con em quyền quý như Tô Trọng Tinh, Chu Tư cũng từng xưng huynh gọi đệ. Từ khi Lâm Mị xuất hiện, hắn và Chu Tư, Tô Trọng Tinh dần nảy sinh hiềm khích, từ từ xa lánh. Nhưng giờ thì hôn sự của hắn và Lâm Mị đã định. Chu Tư và Tô Trọng Tinh là nghĩa huynh của Lâm Mị, cũng là anh vợ tương lai, không thể đối xử lạnh nhạt, đành tươi cười chào hỏi. Đến khi tiễn hết khách khứa, liễu vĩnh đã có chút đứng ngồi không yên Hắn nhớ đến sắc mặt không lấy gì làm tươi tắn của Lâm Mị Cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, nhưng không biết là giận hắn vì chuyện gì Lâm Mị gặp lại cố dũ mẫu, kể hết chuyện hôm nay, nhấn mạnh Ngày đó, cha cháu cũng thề sẽ toàn tâm toàn ý với mẹ cháu, không tờ tưởng người khác Sau đó không phải vẫn nạp thiếp sao? Mẹ cháu vì quá tin cha mới thương tâm đến ngã bệnh Đàn ông thì hạ Thật sự có người có thể toàn tâm toàn ý với một người vợ sao? Nhà nông nghèo có thêm ba đấu thóc Cũng ngại vợ già ở nhà xấu xí huống chi lại là người như liễu trạng nguyên Cố nhũ mộ nói Tiểu thư không trao lòng cho đối phương là rất đúng, lầm mị im lặng, lúc trước nàng vẫn cho rằng nếu có thể hứa hôn với Liễu Vĩnh thì sẽ không còn chuyện gì để u phiền, hôm nay xem ra con đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan Tiểu thư để trạng nguyên đến Bạc Hà cười hì hì đi vào báo, nghe nói là đang bàn bạc với phu nhân khi nào đưa xính lễ, gấp đến thế sao? Cố Vũ Mẫu sững sờ, trong phủ hắn không có nữ quyến, thành ra chẳng thay trình tự nào. Lại nó đến Liễu Vĩnh đang bàn chuyện với phu nhân Vĩnh Bình Hầu, hắn nói: "Ngày mai còn phải tớ lên nhược đạo quen chủ trì thi đấu thư pháp, không có thời gian đến đây, ngày kia lại phải lên triều, phải 10 ngày nữa mới được nghỉ tiếp, thế nên nhân còn nửa ngày vội vàng tới tìm phu nhân thảo luận chuyện sính lễ." Còn chuyện tình thợ trang trí sắp đạp phòng tân hôn, còn không biết tử mị thích trang trí kiểu nào, hy vọng có thể được gặp nàng để nói rõ một chút. Hết chương 52